anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là tiểu Lưu Minh xuyên Việt hay là xuyên Việt tiểu Lưu Minh thì báo cáo với anh em đấy là chúng ta đã dần dần quen thuộc với nhân vật chính và cũng phần nào là biết được cái tính cách của hắn rồi tên này có vẻ rất hợp với cái ngành kinh doanh cho thuê cho mướn và ngay cả đám thần ma mà hắn triệu hồi ra cũng cực kỳ thú vị Nên là toàn những người mà thích được đi làm, thích vận động chân tay chứ không thích ở yên một chỗ. Thì hắn đã triệu tập ra được uh, Võ Tòng và Lý Quảng. Thực ra mà nói thì cái nhân vật Lý Quảng này mình không nhớ là trong bên thần thoại đế hoàng nó triệu hoán ra chưa. Nhưng mà thấy tính cách cũng khá là thú vị và cho thuê cho mướn thì cũng kiếm được tiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Đấy là chương Ngươi Cảm Thấy Chà Người Ngốc Thật Sau. Hai ngày nữa ta lại có thể nhận được một phần linh thực hay là ăn luôn cái viên thần ma đan này đi. Giang Thái Huyền nhìn viên thần ma đan trong nhà kho, mà nội tâm có chút kích động. Hiện tại mình đã là cấp 6 sơ kỳ đỉnh phong. Ăn viên thần ma đan này vào thì ít nhất phải lên cấp 7, rất có thể lên tận cấp 9. Dù sao thì viên thần ma đan thứ nhất, phần lớn, hiệu lực đều để rèn luyện thể chất, phần nhỏ thì đã thông kinh mạch, chỉ có một bộ phận rất ít được hấp thu để luyện hóa thành nguyên khí. Hiện tại thì kinh mạch của bản thân đã thông, Thể chất cũng đã nhận được rèn luyện, bản thân là chắc hẳn có thể luyện hóa được càng nhiều để nâng cao tu vi. nghĩ đến đây, Giang Thái Huyền lấy ra một viên linh thạch cấp thấp còn lại. Trước tiên, cái đem viên linh thạch còn lại này hấp thu. Xem có thể lần nữa đột phá hay không? Nắm chặt linh thạch vận chuyển thần ma tổ kinh. Một tia tiên thiên linh khí nhập vào cơ thể, thu hết vào đan điền. Tiên thiên linh khí tinh thuần nhập thể, linh khí trong cơ thể Giang Thái Huyền càng thêm dồi dào, tu vi nhất thời đột phá lên cấp 6 trung kỳ. Tiếp tục hấp thu linh thạch, Giang Thái Huyền nhanh chóng luyện hóa, Phạt. Một khắc sau, tiếng vỡ lành lảnh vang lên, linh thạch hóa thành bột mịn, linh khí bên trong toàn bộ đã hao hết, tu vi của hắn dừng lại ở cấp 6 trung kỳ đỉnh phong. Linh thạch cấp thấp, chứa linh khí quá ít rồi, phần lớn đều là tạp chất, đúng là bị bẫy mà. Giang Thái Huyền khiếu nại một tiếng rồi làm hai miếng, nuốt thần ma đan xuống. Năng lượng khổng lồ từ từ nhập thể. nó không còn cuồng bạo giống như quả bóng bay bị thổi phồng như lần trước, chỉ là có một chút hoảng sợ khi chống đỡ. Kinh mạch đã thông, Giang Thái Huyền vận chuyển thần ma tổ kinh, không ngừng luyện hóa dược lực của thần ma đan. Bên trong kinh mạch hắn tràn ngập dược lực, Giang Thái Huyền hấp thu một chút, tu vi đã đột phá, cấp 6 cao kỳ. Dược lực của thần Ma Đan khổng lồ, không ngừng luyện hóa, tu vi của hắn nhanh chóng được nâng lên. Cấp 7, cấp 7. Dược lực của thần Ma nan trong kinh mạch lúc này chỉ tiêu hao hơn một nửa, vẫn nhanh chóng nâng cao như trước. đương nhiên là phần lớn dược lực hòa tan vào cơ thể, rèn luyện thể chất, thúc đẩy thể chất tiến hóa. Oanh! Đột nhiên Giang Thái Huyền toàn thân chấn động, tu vi một lần nữa đột phá, hắn đã là võ giả cấp 8. Tột phá lên cấp 8 thì bên trong đan điền như biển nguyên khí vậy không ngừng tích tụ và biến hóa. Có một chút nguyên khí càng không ngừng cô đọng áp chế lại trở thành từng giọt dịch thể. Nguyên khí hóa dịch. Cái này bình thường phải là võ giả cấp 9 thì mới bắt đầu có. Nguyên khí tiên thiên võ giả ở trong cơ thể toàn bộ hóa lỏng mà bản thân mình mới chỉ đang là cấp 8. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Thần ma tổ kinh nó vô cùng mạnh mẽ. Đan điền của bản thân được mở rộng là do võ giả cấp 3 bình thường nếu như cấp 8 mà không bắt đầu hóa dịch từ cấp 9 trở đi không biết phải đến lúc nào mới hoàn toàn hóa dịch được nguyên khí hóa dịch vốn không có nhiều nhưng chất lượng rất tốt một khi sử dụng sẽ không kém gì một kích của võ giả tiên thiên bình thường nhưng chỉ vòn vẹn là một kích thôi suy cho cùng thì chất lượng không thể sánh bằng tiên thiên võ giả thần ma tổ kinh hấp thu dược lực của thần ma đan dàn luyện lục phủ ngũ tạng và tứ chi bách hải Giang Thái Huyền phát hiện đan điền của bản thân lại mở rộng thêm một phần, năng lượng dự trữ càng nhiều hơn. Vẫn là đã xem nhẹ nguyên khí mà bản thân cần có nên chỉ đột phá đến cấp 8 đỉnh phong. Giang Thái Huyền than nhẹ một tiếng mở hai mắt ra. Năng lượng của thần Ma Đan tuy mạnh mẽ nhưng phần lớn vẫn nên rèn luyện thể chất. Cho dù đã đến bách mạch thì cũng không thể luyện hóa toàn bộ thành nguyên khí, chỉ là sẽ nhiều hơn vài lần so với một viên. Để mà luyện hóa mà thôi Đan điền của hắn lại mở rộng Mỗi lần thăng cấp linh lực cần Dồn vào là hết sức kinh khủng Năng lượng của thần ma đan này Cũng chỉ có thể khiến hắn đạt tới cấp 8 đỉnh phong Ăn thần ma đan vào Khí lực của ta mạnh hơn Cho dù đối mặt với tiên thiên Võ giả cũng có năng lực tự vệ chứ nhỉ Giang Thái Huyền trong lòng suy tư Đánh giá thực lực của bản thân Mà cấp 8 đỉnh phong thì nguyên khí rất nhiều Chấn áp cấp 9 không thành vấn đề Đương nhiên đó phải là võ giả cấp 9 có chiến lược yếu. Phía Tu Vi thì có rồi, nhưng mà chiến lược lại không tăng lên theo được. Giang Thái Huyền nhìn mắt về phía cái bản quay. Hắn hiện tại chỉ có mỗi chỉ xích thiên nhai, võ thuật để chiến đấu hoàn toàn là không có. Hay là thử xem, huyết mạch thần võ cũng được vậy. Giang Thái Huyền lầm bẩm nhưng ngẫm lại thì vẫn nên từ bỏ. Bởi vì bản thân không có tài lực như thang nguyệt lộ mà cũng không có sức lực chơi bài cả đêm sắc trời chưa sáng, phần thưởng bản quay cũng không thay đổi, Giang Thái Huyền lại tiếp tục tù luyện để củng cố tu vi. Lúc này, ở trong thành Thanh Nguyệt, nhà họ Vương, Vương Minh Minh chưa quay về học viện mà trực tiếp chạy về gia tộc. Phụ thân, mẫu thân, Vương Minh Minh đến trước phòng phụ mẫu, thấp giọng gõ cửa. Tiểu Minh à! gian phòng bên trong truyền đến một giọng nói của một trung niên nam tử mang theo vẻ nguy hoặc. Đêm hôm quỷ khuất, người không ngoan ngoãn ở lại học viện, sao lại trở về nhà? cửa phòng mở ra, Vương Nguyên mặt lạnh lùng đi ra, mang theo nộ khí nhìn Vương Minh Minh. Nghe nói người khảo hạch đạt được hạng nhất. Khiêm tốn, khiêm tốn thôi. Vương Minh Minh gượng cười. Lần khảo hạch đứng thứ nhất này, đứa ngốc cũng biết là hắn có gian lận. Khiêm tốn sao? Ngươi đây là đang khiêm tốn sao? Quay đầu đã đem phần thưởng đi bán đổi thành nguyên tệ. Ngươi là đồ đần độ nả? Phần thưởng khảo hạch là vinh dự, là thứ đồ vật có thể nâng cao tu vi. Người thực làm ta tức chết mà Vương Nguyên sắc mặt tái xanh Nếu không phải vì Vương Minh Minh lần này Không chịu thua kém Thì khẳng định sẽ đánh cho cái mông hắn đến mức nở hoa Phụ thân Trước tiên đừng có kích động Không phải chỉ là một cái phần thưởng nát thôi sao Vương Minh Minh lại không hề lo lắng mà nói Phần thưởng nát Nguyên linh quả kia mà là phần thưởng nát sau Cả cái thành thanh nguyệt này Còn không có nổi mấy quả Còn có cả thằn lằn long huyết nữa Cái thứ bại gia tử nhà ngươi Vương Nguyên tức đến mức phát điên. Lão cha, đừng có nói nữa. Trước tiền cho ta xin ít tiền đi. Vương Minh Minh xoa tay khét lẹt vội vàng nói. Tiền, không phải là người vừa bán phần thưởng sau. Cái tên bại ra nhà ngươi. Một ngàn nguyên tệ của ngươi đã tiêu hết rồi sao? Vương Nguyên Nguyên lần này thực sự nổi giận. Vừa bán phần thưởng khảo hạch, còn là một ngàn nguyên tệ lại Mới không bao lâu, đã tiêu hết rồi. Vừa ra tay lên muốn đánh một trận. Vương Minh Minh biến sắc vội vàng kêu lên mẫu thân, phu quân của người muốn giết chết ta này. Vương Nguyên, cái tên vô liêm sỉ nhà ngươi, Minh Minh vừa mới đạt được hạng nhất khảo hạch, làm vẻ vang cho gia tộc, người lại dám đánh nó, lão nương liều mạng với ngươi. trong phòng truyền đến một giọng nữ chói lói, nghe có vẻ hơi chua. Vương Nguyên cạn lời, sao ta lại có đứa con như người chứ? Vương Nguyên tức giận đến mức thở gấp, đối mặt với sự dọa dẫm của thê tử, hắn đành phải thỏa hiệp, nói: tiền của ngươi đi đâu rồi? lại đòi tiền làm gì nữa? Lão cha, ngươi có biết thần cấp huyết mạch hay không? Vương Minh Minh thấp giọng nói, thần cấp huyết mạch. Vương Nguyên mở to hai mắt mà nhìn, hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ ngươi gặp được thiên tài thần cấp huyết mạch muốn đi nịnh bợ hắn? Lão cha, ngươi đúng là phụ thân của ta. Vương Minh Minh mở to mắt mà nói, hiện tại ta biết một loại bí pháp có thể giành được thần cấp huyết mạch, nhưng mà cần đến rất nhiều, rất nhiều tiền. Ngươi cảm thấy cha ngươi là ngỡ ngẩn hay là ngu ngốc đây? Vương Nguyên trừng mắt, cảm nhận được là sự sỉ nhục trí thông minh của mình. Thật mà, hoa khôi của học viện chúng ta thang nguyệt lộ, nàng đã dùng bí pháp này, dành đi huyết mạch thần cấp. Chỉ cần, lão cha cho ta đủ tiền. Bá! Cờ phòng bỗng nhiên đóng lại. Vương Nguyên quay đầu bước đi. Cút. Ngươi cảm thấy cha người ngu thật sao? Nếu như có loại bí pháp này thật, con đến lượt ngươi sau. Lão cha, nếu người không tin, ngày mai người đến học viện chúng ta thăm dò xem ta dám cam đàn thiên tài thang nguyệt lộ sẽ đại biến, náo động cả thành minh nguyệt. Không, phải náo động cả đại vân quốc nữa. Vương Minh Minh thấp giọng nói. Vậy thì cũng đợi ngày mai rồi tính. Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi ngủ. Ngày mai thì ngày mai. Dù sao thì huyết mạch thần ma cũng còn ở đó. Nhưng chỉ là phụ mẫu cho ít tiền thì căn bản là không đủ. Vẫn phải đi cầu xin lão tổ tông và còn nghĩ những biện pháp khác nữa. Trong lòng của Vương Minh Minh thầm nói. Vuyết mạch thần võ hắn nhất định phải có được, đây chính là huyết mạch thần cấp đó nhà. Nhìn Thang Nguyệt Lộ mà xem, vừa mới dung hợp vào huyết mạch thần cấp, Tu Vi đã trực tiếp tấn thăng võ đạo cấp chín đỉnh phong, cách Tiên Thiên chỉ còn một chút xíu nữa. Hơn nữa thì đây chỉ mới là mới bắt đầu thôi. Vương Minh Minh có thể đoán được là không lâu nữa Thang Nguyệt Lộ đột phá Tiên Thiên, tiến cấp lên Chúc Cơ, thậm chí vượt qua Chúc Cơ, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, tiến vào đỉnh cấp Tông môn cũng không phải là khó. Vương mình mình trong lòng đang sôi trào, cho dù là bàn quay nó là một cái hố, lừa đảo thì hắn cũng muốn nhảy xuống, bởi vì đây là cơ hội để một lần thay đổi vận mệnh, đặc biệt là nghĩ đến tương lai mà Giang Thái Huyền miêu tả cho hắn. Ta muốn hòa khôi phải quỳ dưới chân ta, ta muốn thu nhận thiên tài làm tiểu đệ. đương nhiên, hiện tại ta đang rất cần tiền. Sắp trời sáng lên, tiếng gõ cửa, võ tổng đã trở về. Tây môn mập mạp đâu? Giang Thái Huyền hỏi, Tây môn cẩu tặc đi về ngủ rồi, hôm qua cả đêm không ngủ, Võ Tổng lãnh đạo nói. Đối với Tây môn tình mặc dù là không động thủ nhưng mà Võ Tổng vẫn không muốn nói lời tốt đẹp với hắn. Người đi gọi Lý Quảng dậy, chúng ta thường lượng chút chuyện, Giang Thái Huyền nói. Võ Tổng gật đầu đang muốn đi gọi thì Lý Quảng xẹt một cái liền xuất hiện, kích động nói. Chàng chủ, phải chẳng có nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ thì không có, nhưng hiện tại có một chuyện rất quan trọng, Giang Thái Huyền nghiêm túc nói. Không có nhiệm vụ, vậy thì có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Lý Quảng khẽ nhíu mày có chút bất mãn, rồi lại kinh ngạc nhìn hắn. Chàng chủ, ngươi đạt tới gấp 8 đỉnh phong rồi. Tốt quá rồi, sớm đạt tới tiên thiên, chúng ta liền có thể kết nối thiên võng. Thiên võng, đó là cái quỷ gì? Giang Thái Huyền nhớ tới, lúc thần ma đạo chàng vừa kích hoạt, có kết nối qua thiên võng, nhưng bởi vì tu vi bản thân không đủ cho nên kết nối thất bại. Không biết chưa biết đó là một thứ rất thần kỳ. Đối với sự phát triển của thần ma đạo tràng nó vô cùng quan trọng. Tiên thiên mới có thể kết nối. Nhưng mà trang chủ không kết nối được cho nên chúng ta cũng không có cách nào. Lý Quảng bất đắc dĩ nói. Việc này cho ta đột phá lên tiên thiên thì nói tiếp. Hiện tại chúng ta nên thảo luận một chuyện vô cùng quan trọng. Ví dụ như Tây Môn Mập Mạp. Giang Thái Huyền trịnh trọng nói. Tây Môn cẩu tặc ư. Hắn tính là cái thứ quan trọng gì? Võ tổng cười nhạo. Lý Quảng cũng từng ra vẻ mặt kinh thường nếu như không phải nẻ mặt trang chủ thì cái loại phế vật này hắn sẽ không bao giờ để ý tới tây môn mập mạp này là thượng cổ huyền quy huyết mạch biến dị các người có thể nhìn ra phải không giang thái huyền nói hai vị thần ma gật đầu nhãn lực của bọn hắn không kém biến dị huyền quy huyết mạch cũng coi như là được thông qua nhưng chỉ có thể coi là bình thường không có giá trị gì cả giang thái huyền bĩu môi các ngươi thực sự là đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng sau Bình thường cũng được rồi, dù sao thì đây không phải là thần giới. Chàng chủ, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Võ Tòng nhíu mày hỏi. Ta nghĩ các ngươi hẳn là có biện pháp kích phát huyết mạch của hắn chứ? Giang Thái Huyền kẽ cười nói. Hệ thống quy định là hắn không thể yêu cầu thần ma tìm kiếm thương phẩm, nhưng mà để bọn hắn đi làm một chút chuyện thì hẳn là có thể chứ? Về phần kích hoạt huyết mạch, tiến hóa huyết mạch, hắn không có cách. Còn kích hoạt thì chưa hẳn là cần đến đồ vật của hệ thống. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn khác Muốn bảo ta kích hoạt huyết mạch Cho Tây Môn cẩu tạc sau Chẳng chủ Chuyện khác thì ta có thể đáp ứng ngươi Nhưng chuyện này không được Võ Tổng tức giận Tây Môn tình nhận Tây Môn Khánh làm tổ tiên thì cũng thôi Còn dám mắng ca ca hắn là thằng lùn việc này hắn tuyệt đối không quên Ây Võ Tổng Ngươi phải nhìn vào đại cục trước Giang tây Huyền than nhẹ một tiếng mà nói Người suy nghĩ một chút xem Tốt này có chúng ta vắng vẻ như thế Ai không có việc gì rảnh háng mà tìm đến hay sao? Chúng ta phải tuyên truyền ra bên ngoài để lôi kéo người. Các người là thần ma, thân phận kiều ngạo. Ta là chàng chủ, thân phận cũng không thấp. Ta mà đi tuyên truyền lôi kéo người ta, không phải là xa hạ thấp địa vị sao? Các người cũng sẽ không đồng ý, có phải không? Nghe Giang Thái Huyền nói sắc mặt võ tổng mới dịu đi, nhưng cũng không có đồng ý. Lý Quảng thì gật đầu đồng ý nói, đúng vậy. Chàng chủ và chúng ta căn bản không thể đi làm mấy cái việc mất thể diện kia. Vẫn là cần một người chạy việc. Vậy cũng không cần phải tiển Tây Môn Cẩu Tạc chứ. Chúng ta có thể lựa chọn người khác mà. Phó Tòng vẫn như cũ là có chút thắc mắc. Võ Nhị lang người suy nghĩ một chút xem. Huyết mạch huyền quy biến dị mặc dù tầm thường thôi, nhưng ở trên thế giới này nó cũng là huyết mạch đỉnh cấp. Đây chính là một cái bảng hiệu sống. Hơn nữa Tây Môn Tỉnh làm việc ở chỗ chúng ta, không phải là làm việc dưới chướng người sau. Như vậy người liền có thể tùy ý trả đạp hắn quất dòi hắn, đánh đập hắn, tra tấn hắn. Đó là một chuyện cực kỳ tốt đẹp kia mà. Giang Thái Huyền miêu tả tương lai cho Võ Tòng, ngẫm lại rất có cảm giác hưởng thụ. Võ Tòng trầm tư. Đúng vậy à, nếu lúc trước mình một đao làm thịt Tây Môn Khánh thì đúng là dễ dàng cho hắn rồi. Nên nhận hắn làm thuộc hạ rồi hung hăng trả đạp, hung hăng tra tấn để cho hắn thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Nhìn vẻ mặt dần cao hứng lên của Võ Tòng, Giang Thái Huyền mỉm cười nói Bây giờ, võ nhị, trước tiên ngươi đi kéo Tây Môn mập mạp tới để làm cơm. Tây Môn tỉnh hôm qua cả đêm không ngủ để treo biển hiệu, làm vậy không tốt đâu. Lý Quảng có chút không đành lòng, đây có phải tàn nhẫn quá hay không? Người ta không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Ngủ cái gì? Chàng chủ cũng đói rồi mà hắn còn dám ngủ sao? Võ Tòng lập tức nổi giận, đây chính là lý do cha tấn tốt nhất. Lý Quảng, ngươi nói cho ta biết... Làm thế nào để nhanh chóng kích hoạt huyết mạch của tây môn mập mạp? Giang Thái Huyền nhìn về phía Lý Quảng trong mắt đầy sự mong chờ. Nhanh chóng ư? Trang chủ lấy dịch thần ma tiến hóa ra, huyết mạch hệ liệt. Kích hoạt vật phẩm là có thể kích hoạt trong nháy mắt thôi, Lý Quảng trầm tư nói. Vậy phương pháp chậm một chút thì sao? Giang Thái Huyền ra mặt co lại, nếu như ta có thứ này thì đã sớm tự mình dùng rồi, lại còn đem cho tây môn mập mạp ư? Dùng vũ lực đánh hắn Lý Quảng ung dung nói. Giang Thái Huyền hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói. Lý Quảng, ta phát hiện người cũng không phải là thực sự đồng cảm với hắn. Thế này đi, ta tin chắc là Võ Tòng rất vui mừng. Lý Quảng mặt hơi biến sắc, giống như bản thân mình đã hãm hại Tây Môn tỉnh bệnh. Không lâu sau thì Tây Môn mập mạp bị kéo tới, cả đường giống như có tiếng heo bị chọc tiết kêu la thảm thiết. Muốn chửi to thì lại không dám, bởi vì Võ Tòng trực tiếp đem hắn đạp lên. Không có chút lời hay ý đẹp nào. Cắm mắt quầng thâm của Tây Môn Tình nhìn chầm chầm, đáng thương nhìn Giang Thái Huyền. Huyền ca. ngoan, trước tiên đi nấu cơm, chờ chúng ta ăn no rồi, ta giúp người kích hoạt huyết mạch, để ngươi trở thành võ giả. Giang Thái Huyền cởi híp mắt nói. Đà tạ Huyền ca. Nghe nói có thể trở thành được võ giả thì Tây Môn Tình lập tức phấn chấn tinh thần, không còn oán giận gì nữa, lập tức bắt đầu đi nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, Giang Thái Huyền một mặt thỏa mãn, vẫn là thịt của yêu thú trúc cơ ăn ngon hơn, có năng lượng nhiều hơn. Huyền ca, ta no rồi, nhanh cho ta trở thành võ giả đi. Tây môn mập mạp gậm xong một cục xương, ợ lên một cái, vẻ mặt trở mong nói. No rồi hả? Giang Thái Huyền cười híp mắt nhìn hắn xác nhận lại. No rồi, Tây môn mập mạp liên tục gật đầu. Người khẳng định là no rồi? Ta khẳng định mà. Huyền ca, người nhanh cho ta trở thành võ giả đi. Ta không thể chờ đợi được nữa. Tây môn mập mạp vội vàng nói, hắn đang rất gấp. Giang Thái Huyền mỉm cười, nhìn về phía Võ Tòng cùng với Lý Quảng. Nụ cười trên mặt dần thu lại, thay vào đó là vẻ mặt lãnh khốc Kéo ra ngoài, đánh cho đến khi đầu hắn xì khói thì thôi. Vâng, trang chủ. Võ Tòng cười lạnh một tiếng, một tay tóm lên Tây môn tỉnh, vô tình kéo đi. Lý Quảng cũng cười lạnh đi theo. Huyền ca, Huyền ca. Tây môn mập mạp sắc mặt hoảng sợ thét lên. Đây là muốn... Tạ ma sát lư đi mà, có nghĩa là dùng ma để giết lừa, ý là bỏ rơi người đã làm việc cho mình. Bản thân cũng đã giúp không ít chuyện, làm không ít việc, không cho ta trở thành võ giả thì cũng thôi, lại còn đánh ta. Đưa mắt nhìn tay môn mập mạp, Giang Thái Huyền đi vào vườn thuốc. Hương khí của vườn thuốc càng ngày càng nồng đậm, ở trong vườn dược liệu mọc rất tốt, không bao lâu nữa là có thể thu hoạch. Nhanh thôi, có những dược liệu này ta sẽ nâng cao thực lực rất nhanh. Về phần học viện Thanh Nguyệt thì giao một hai gốc thơm thảo cấp thốc đã là ok lắm rồi. Giang Thái Huyền sờ cầm thầm nghĩ, không phải lán không có lương tâm mà là cái vườn thuốc cằn cỗi này. Mỗi tháng có thể mọc được ra vài cọng dược liệu cấp thấp đã là không tệ. Hiện tại mọc rất tốt, phẩm chất cũng có được nâng cao, hắn có thể tiếp tục giao ra đã là báo ân. Nếu nhắn nộp lên toàn bộ thì không cần chờ đến ngày mai, ngay thức khắc vườn thuốc sẽ bị học viện Thanh Nguyệt đòi về. Còn không có một cầu thương lượng nữa. Huyền ca, ta tới rồi đây. Lúc này giọng của Vương Minh Minh từ đằng xa chuyển đến vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Làm ăn tới cửa, Giang Thái Huyền híp mắt hướng về phía đạo tràng. Chỉ xích thiên nhai khẽ chuyển, chớp mắt đã đến trước cửa đạo tràng đón Vương Minh Minh. Huyền ca, huyết mạch thần võ còn không? Vương Minh Minh kích động hỏi. Người tự mình xem đi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, cái này mỗi ngày lại đổi một lần... Hôm qua là huyết mạch thần võ, hôm nay khẳng định sẽ không phải. Thần võ thể, hôm nay lại là thần võ thể, vương mình mình kích động nói. Trên thế giới này có vô số thể chất, không kém gì so với huyết mạch, mà so sánh thần võ thể cùng với huyết mạch thần võ thì cũng chẳng hơn kém bao nhiêu. Vương mình mình, cố lên, ngươi nhất định sẽ thành công. Giang Thái Huyền khích lệ nói, Ồ, vương mình mình gật mạnh đầu, sau đó còn không kịp đợi đem kim tệ ném vào, ta nhất định sẽ đạt được thần võ thể. Tinh cảm ơn đã tham gia. Tinh cảm ơn đã tham gia. Giang Thái Huyền ngửa đầu nhìn trời. Nhìn người ta bị lừa thật là thoải mái. Nhưng mà có như vậy thì hơi chút ngại. Cảm nhận được tiền tệ của mình không ngừng tăng lên. Trong lòng vẫn thực sự là thoải mái. Tinh cảm ơn đã tham gia. Huyền ca, ta không còn tiền rồi. Chớp mắt thì vẻ mặt Vương Minh Minh cầu xin ai oán. Ngươi chỉ mang theo có 500 kim tệ thôi sao. Giang Thái Huyền sắc mặt tối lại. Cái tên khách này không phải nói trong nhà hắn có rất nhiều tiền ư, làm sao lại mang con 500 kim tệ vậy? Nhà ngươi không phải là gia tộc cao cấp à? Không phải nói toàn bộ thành thanh nguyệt này không có mấy nhà, có thể sánh với nhà ngươi sao? Vương Bình Mình sắc mặt xấu hổ, bà Đăng Dĩ nói, cha ta không tin ta, không cho ta tiền. Lớn như thế rồi mà còn tìm phụ mẫu đòi tiền, Giang Thái Huyền vẻ mặt coi thường. Vương Bình Mình xấu hổ, không chịu nổi, hắn chỉ là một thiếu niên, vẫn còn là học sinh. Có thể có cách gì kiếm tiền chứ, điện trộm mà. Vừa có phần thưởng khảo hạch thì đều phải bán đi để trả nợ rồi. Còn lại một ít đồ tốt thì bị tịch thu. Nhìn thấy vương minh minh xấu hổ, Giang Thái Huyền nhãn cầu khẽ chuyển nói. Không phải ở Thanh Nguyệt Thành, ngươi có rất nhiều tiểu đệ sao? Hai mắt của vương minh minh tỏa sáng, vỗ đùi đánh đét, hắn như giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi ha, huyền ca, ngươi không nói ta còn quên, ta có thể thu phí bảo hộ mà. Ta... huyền ca không nói nữa. Ta đi trước đây, lần sau ta lại tới. Vương mình mình vội vã chạy đi luôn, căn bản không choán cơ hội nói chuyện. Ta đang muốn nói là người giúp ta tuyên truyền, ta đặc biệt sẽ cho người mượn một chút kim tệ, tiền sư nó. Giang thế Huyền mặt tối sầm lại, ta lúc nào bảo ngươi là đi thu phí bảo hộ bảo kê. Ngươi nghe ra là ta có ý này, từ lúc nào có chứ? Thằng Nguyệt Lộ chết tiệt, ngươi chiếm được huyết mạch thần cấp rồi, sao lại không biết mà khoe khoang ra. Trên đường trở về, vương minh minh hùng hùng hổ hổ trong lòng bực dọc. Hắn vốn cho dòng thang nguyệt lộ đạt được huyết mạch thần cấp sẽ lập tức khoe, hoàng tung tóe náo động cả thành thanh nguyệt, trở thành yêu nguyệt thần nữ mà bao nhiêu người mong muốn. Mà tin tức này một khi chuyển ra, lão cha liền sẽ tin tưởng hắn. Ai mà biết được, kịch bản lại hoàn toàn cháo nguê, không giống như tưởng tượng. thanh nguyệt lộ, ẩn giấu rất kỹ, giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Điều này lại làm liên lụy, làm khổ đến vương minh minh. 500 kim tệ kia của hắn là lén lút đi tìm mẫu thân xin xỏ, hiện tại trong chớp mắt đã trời hết, tiếp tục xin thì không được, mẫu thân hắn cũng không phải là mở ngân hàng, không thể choán quá nhiều tiền. Chuyện đến nước này thì chỉ có thể dựa theo kiến nghị của Huyền ca đi thu phí bảo kê, tin rằng với thành danh nhỏ vương ta thì mấy tên đó không dám không cho. Vương Minh Minh hùng tận nghĩ, a, đây không phải Trần Sung sao? Hắn là đi tới chỗ Huyền ca à? Sao lại còn vác theo một cái biển hiệu, Vương Minh Minh nghi hoặc nhìn phía xa có một thân ảnh mắn quen biết là đệ tử nhà họ Trần, nhưng hai bên không có thân nhau, hắn cũng đang gấp trở về để thu phí bảo hộ cho nên không để ý nữa. Nhiệm vụ lần này là 10 ngày, đã qua 2 ngày rồi, nay là ngày thứ 3 mới làm xong có mỗi một cuộc làm ăn. Ai. Giang Thái Huyền bĩu môi, không thể đi ra ngoài để làm việc tuyên truyền thực sự là một sự tra tấn. Cái này không thể tiến lên phía trước. Cho dù hắn có bản lĩnh bằng trời thì cũng không phát huy ra được. Giang Thái Huyền chán nản ngồi trước cửa. Chuyện thần võ thể hắn không nghĩ tới nữa. Hiện tại tiền của hắn không có nhiều. Hắn chỉ muốn một bộ võ thuật chiến đấu thôi. Nếu như không lấy được thần võ thể thì không phải là uổng công hay sao? Người chính là ông chủ của nơi này sao? Nghe nói là người cho thuê thợ săn. Ngay lúc Giang Thái Huyền đang suy nghĩ lung tung thì một thân ảnh thon gầy ở phía trước lạnh lùng hỏi Giang Thái Huyền ngẩn đầu lên nhìn về phía người đang đi tới có một gã thiếu niên anh Tuấn cảm giác khá giả dặn nhưng trên mặt lại cho người ta một loại cảm giác ngứa đòn ở một bên chân hắn còn có một tấm bảng hiệu đúng là chữ mà mình khắc là do tên Tây Môn mập mạp đi treo không phải đề cho thuê thợ săn sao hỏi người đó thiếu niên thon gầy thén không trả lời nhíu mày lạnh lùng hỏi lại Ở đây ta cho thuê thợ săn. Đối với yêu thú sơn mạch hiểu rất rõ. Mặt khác, lần sau ngươi có thể đừng lấy bừa bảng hiệu của ta được hay không. Ta còn phải đi treo lại, rất là phiền phức. Giang Thái Huyền bất đắc dĩ nói. Cái này cũng không phải là hoàng bảng. Người nhản rỗi không có việc gì, thì cứ ghi lại địa chỉ là được. Việc gì phải vác bảng hiệu đến tận đây. Vậy thợ săn đâu? Đây là 10 miếng kim tệ, nhanh cho ta một cái thợ săn. Thiếu niên thon gầy kia, lo lắng nói. Gì cơ? 10 miếng Đúng, ngươi không nghe lầm đâu 10 miếng kim tệ nghèo quá, chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ phải không thiếu niên thon gầy vẻ mặt cao ngạo Ôi trời ơi Mấy người trong thành các ngươi đều là đồ ngốc à Giang Thái Huyền nhịn không được Ai nói là nông dân thì chưa bao giờ thấy tiền Ta trước kia cũng là người của học viện cao đẳng đó nha Người dám mắng ta thiếu niên thon gầy sắc mặt đột nhiên lạnh xuống Trong mắt mang theo một tia sát khí Dừng lại Mở cửa là để làm ăn Từ chối việc áp bức đánh nhau Giang Thái Huyền vội đưa tay lên Sau đó nói Ngươi không hiểu rõ quy tắc ở nơi này Ta sẽ giải thích cho ngươi một chút Ở đây thuê thợ săn giá khởi điểm là 100 nguyên tệ Nếu muốn trả hơn thì không giới hạn Trời ơi Lúc này thiếu niên sợ đến ngây người Khuôn mặt cao ngạo kia Mang đến cảm giác kiểu người trêu ta đấy à Ở đây ngươi có thợ săn gì Sao dám đòi 100 nguyên tệ Ngươi trả tiền nổi sao Giang Thái Huyền móc lỗ tai bình tĩnh nói, ta dám kêu giá thì sẽ có thợ săn đáng với giá tiền, chỉ cần ngươi giả tiền đủ thì tiên thiên trúc cơ tùy ngươi lựa chọn. Tiên thiên trúc cơ, thiếu niên mở to hai mắt mà nhìn, tiên thiên trúc cơ, loại cường giả này ở thành Thanh Nguyệt, không phải là cao thủ thì cũng là cấp bậc lão tổ, có thể tới nơi này để làm thợ săn hay sao. Nhưng nghĩ đến Thanh Nguyệt lộ vương minh minh, trong lòng thiếu niên đột nhiên có chút trở mong, Một trong nguyên tệ Trần Sung ta không thiếu Nếu người thực sự có thể tìm được tiên thiên Hay võ giả trúc cơ ta sẽ trả tiền ngay Trần Sung cũng là học sinh của học viện Thanh Nguyệt Lần trước khảo hạch hắn không hề ở trong thành Thanh Nguyệt Sự tích Thanh Nguyệt Lộ và Vương Minh Minh Đã chuyển khắp cả học viện Náo động cả thành Thanh Nguyệt Có thể nói là vô cùng trọng điểm Nhưng chỉ cần nghĩ là biết khẳng định trong này có vấn đề Đáng tiếc là học viện Thanh Nguyệt không tìm ra vấn đề Cho nên chỉ đành chấp nhận Sáng sớm hôm nay hắn đi dạo trong thành nhìn thấy bảng hiệu. Ở ngay ngoài yêu thú sương mạch, chung quanh rừng rậm, trong lòng hơi động liền đến xem thử. Nếu thực sự có liên quan đến lần đó, vậy thì nơi này thật đáng sợ rồi. Hơn nữa không bao lâu nữa, sẽ có một chuyện trọng đại bắt đầu. Hắn muốn thăm dò nơi này trước cho rõ ràng. Võ Tổng, Lý Quảng, tới đây, lập tức. Giang Thái Huyền hô lên một tiếng, sau đó ngồi xuống, hai mắt sáng lên nhìn Trần Sung. Do dự một chút liền hỏi, Người thực sự rất có tiền sao? Phí lời. Cũng không thăm dò một chút xem cả thành thanh nguyệt này có mấy gia tộc, tiền có thể so sánh với họ Trần ta. Trần Sung đang nói liền bị Giang Thái Huyền cắt đứt, tức giận hỏi. So với nhà của Vương Minh Minh thì sao? Vương Minh Minh. Trần Sung khẽ giật mình, ngạo nghễ nói, không kém gì nhà hắn. Thôi đi, ta còn tưởng rằng lợi hại thế nào hóa ra cũng chỉ là một tên nghèo mạt. Giang Thái Huyền bĩu môi. Trần Sung sắc mặt tối sầm lại, người này quen biết Vương Minh Minh, còn xem thường nhà họ Vương sao? Nhà họ Vương không phải rất có tiền à? Hơn nữa còn vừa đạt được hạng nhất khảo hạch, có lẽ không thiếu một nguyên tệ mới đúng. Giang Thái Huyền than nhẹ một tiếng, đây chính là gia tộc cao cấp của thành Thanh Nguyệt. Thật đáng tiếc, một đám ngào kết xác trong sơn thôn, sừng bá mà thôi. Ở trong thành Thanh Nguyệt thì vinh vinh béo váo, ra khỏi thành Thanh Nguyệt thì không ai biết cả. Nhưng mà hiện tại vừa mới khai trương, bản thân mình càng nghèo hơn, cho nên Giang Thái Huyền đưa Trần Sung vào đạo tràng sau đó bắt đầu giới thiệu. Không hề ngoại lệ, Trần Sung cũng bị khiếp sợ đến mơ hồ, cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, cả thế giới sụp đổ. Má nó, ở đây còn bán cả thân cấp huyết mạch, thân cấp thể chất và thân cấp công pháp ư. Những thứ này người mua không nổi, ta biết, Vương Minh Minh cũng mua không nổi, người thích hợp với việc chơi bản quay này hơn. Giang Thái Huyền bình tĩnh, thao tác cả quá trình, dẫn dắt Trần Sung mắc bẫy. Chàng chủ, chúng ta đã trở về. Võ tổng Lý Quảng đồng thời xuất hiện bên ngoài đạo tràng cung kính nói. Giang Thái Huyền gật đầu đưa Trần Sung ra cửa. Tây môn mập mạc đã về nghỉ, chỉ có hai người bọn họ. Được rồi, tạm thời không nên nghĩ quá nhiều. Nói xem, ngươi muốn làm gì? Tiên thiên yêu thú sao? Ta đề nghị ngươi thuê Võ tổng tiên thiên đỉnh phong. Một trăm nguyên tệ, rất rẻ, kỳ hạn là một ngày. Đối yêu thú Trúc Cơ, ta đề nghị người thuê Lý Quảng, Trúc Cơ Đỉnh Phong, kỳ hạn cũng là một ngày, chỉ cần một ngàn nguyên tệ. Giang Thái Hoài Huyền thản nhiên nói. Tiên Thiên Đỉnh Phong, Trúc Cơ Đỉnh Phong. Trần sung cảm giác đại não đang ong ong lên. Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Tiên Thiên Đỉnh Phong ở thành Thanh Nguyệt thì bất kỳ gia tộc nào cũng phải cực kỳ cung phụng. Trúc Cơ thì lão, lão tổ tông chấn áp cả gia tộc là định hải thần châm. Ở đây một trăm nguyên tệ. Một nghìn nguyên tệ là có thể thuê được sao? Người nói là sự thật sao? Trần Sung khản giọng nói, hắn cảm thấy là mình đang tiến vào một thế giới mới, một thế giới rất khủng hoảng. đương nhiên, chỉ cần người ra tiền, trong lúc làm nhiệm vụ, bọn hắn nghe theo người phân phó. Người muốn làm gì, bọn hắn cũng giúp người. Ví dụ, săn giết yêu thú tiên thiên, yêu thú trúc cơ. Nhưng mà thành quả, săn giết, chúng ta muốn phân được ba phần. Giang Thái Huyền cười híp mắt mà nói, phân ba phần, 3 phần Trần Sung nhíu mày, 100 nguyên tệ là rất nhiều mà thuê một người chưa chắc có giết được yêu thú đồng cấp hay không. Tiên thiêu yêu thú cũng không bán được giá 100 nguyên tệ. Túc cơ yêu thú cũng không bán được giá 1.000 nguyên tệ. Trừ phi là có điểm đặc thù đặc biệt, lại bị phân ra 3 phần, đây không phải lỗ vốn sao? Nhìn thân sắc của Trần Sung không vui vẻ, Giang Thái Huyền thản nhiên nói, giá cả vừa phải, bởi vì võ tổng ở trong cảnh giới tiên thiên có thể xưng là vô địch tiết tiền thì yêu thú không thành vấn đề, lý quảng cũng có thể chế ngự yêu thú trúc cơ. đợt khảo hạch học viện thanh nguyệt người biết chứ? là con thần làn long huyết kia. trần sung nuốt một ngụm nước bọt chế ngự long huyết thần làn lại đổ độc dược vào miệng nó, chính là con người hung dữ trước mặt này sau. nếu như thực sự là hắn thuê một nghìn nguyên tệ, cho dù được phần có nửa con mồi thì cũng tuyệt đối không lỗ. vậy không gian trang bị của ta không đủ lớn, phải làm sao đây? Trần Sung lo lắng về vấn đề này, nếu giết nhiều thì hắn cũng không chứa nổi. Người có thể hết sức mà đựng vào, bọn ta bên này nhiều lứt chỉ là giúp ngươi vác hai đầu trở về thôi. Giang Thái Huyền nhún vai nói, đó là vấn đề trang bị của ngươi chứ đâu phải là vấn đề phục vụ của bọn ta. Thống nhất, thành giao, đây là một trăm nguyên tệ, thuê võ tổng theo ta đi yêu thú sơn mạch. Trần Sung vội vàng ném ra một trăm nguyên tệ, mang theo võ tổng, khí thế bừng bừng mà đi. Lý Quảng thân sắc ảm đạm. Cái đổ ngu ngốc này, thực lực của ta mạnh hơn, vì sao lại không chọn thuê ta? Lý Quảng, ngươi cũng đừng nản trí, sau này sẽ có nhiệm vụ cho ngươi. Giang Thái Huyền an ủi một câu, để Lý Quảng tiếp tục đi đánh Tây Môn mập mạp. Chưa kích hoạt được huyết mạch mà đã muốn nghỉ ngơi, như vậy sao được chứ? Lại hoàn thành thêm một cuộc làm ăn, xem ra quảng cáo vẫn có hiệu quả đấy chứ. Giang Thái Huyền sờ cầm, có nên chi tiền mua một chút giấy để viết quảng cáo, Dán đầy các ngõ ngách khoan cắt bê tông hay không? Nhất định phải đánh chiếm học viện Thanh Nguyệt. Nơi đó thì không phải là nhà có tiền, cũng là con quan, bình dân rất ít. Kém nữa thì cũng có thể là quay được mấy lần cái bàn quay này. Giang Thái Huyền hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chút kích động. Nếu như có thể đánh chiếm học sinh của học viện Thanh Nguyệt, vậy... Mà thôi quên đi, vẫn nên chờ một chút. Nếu cứ tiếp tục thế này, học viện Thanh Nguyệt không chừng sẽ đóng cửa mất. Tiến vào đạo tràng, Giang Thái Huyền ngồi xuống đất nhìn bản quay có chút do dự muốn thử về thần võ thể tiểu tử người cho thuê thợ săn phải không ngay lúc giang thái huyền tưởng là mình sắp đạt được thần võ thể thì một giọng nói thô lỗ vang lên phá vỡ mộng đẹp của hắn ngẩng đầu nhìn thì là một người đàn ông tuổi trung niên rất khôi ngô trên mặt còn có một vết sẹo toàn thân lộ ra một cỗ sát khí đúng chỗ của ta cho thuê thợ săn giang thái huyền vội vàng gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười mê hoặc tốt ta lại hỏi ngươi Đối với yêu thú sân mạch, ngươi hiểu rõ mấy phần, nam tử trung niên kia hỏi. Trung quanh bên ngoài đi lại thoải mái, sâu một chút năm bò cũng có thể đi qua, đi sâu chút nữa thì phải cẩn thận, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Ồ, đi thoải mái, năm bò đều có thể đi qua, ngươi tự tin sẽ tránh được yêu thú bằng cách này sao? Nam tử trung niên nhíu mày vết sẹo kia bởi vì nhíu mày mà vặn vẹo có vẻ hơi dữ tận. Không phải tránh sai yêu thú mà giết chết yêu thú cản đường. Giang Thái Huyền mang theo một tia ngạo khí nói: thạo san ở chỗ ta đều là tinh phẩm, chỉ cần một trăm nguyên tệ, một trăm ngân tệ. Nam tử trung niên biến sắc, thân sắc trầm xuống, khẩu khí thật lớn, lại dám đòi một trăm ngân tệ? Giang Thái Huyền ngơ người ngạc nhiên nhìn đối phương. Ta nói là nguyên tệ chứ không phải ngân tệ. Nguyên tệ. Nam tử trung niên mặt lần này không phải biến sắc nữa mà lạnh lẽo, một cỗ sát khí nổi giận lóe lên. Dám đòi nguyên tệ. Tốt. Hôm nay lão tử muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Dám quảng cáo khắp nơi, còn dám đòi giá cao như vậy. Lão tử nhận thuê, cũng không dám hô đến giá kim tệ. Ngươi cũng là thợ săn. Giang Thái Huyền thần sắc lạnh nhạt. người này căn bản không phải đến thuê, mà đến phá quán. Lão tử là dòng binh, hôm nay sẽ đập nát cái tiệm của ngươi. Nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới hướng Giang Thái Huyền. Nguyên khí nhàn nhạt, nhạt lập lè Đây là một cường giả cấp 5 trở lên Cùng nghề thì sẽ có cạnh tranh Huynh đệ Thủ đoạn này của ngươi có chút tì tiện rồi Giang Thái Huyền tránh thoát một quyền này Sắc mặt có chút khó coi Tì tiện xong Nắm đấm to mới là cường giả Đập nát cái tiệm này của ngươi rồi Thì ai dám nói là lão tử không phải Trung niên dòng binh cười lạnh một tiếng Chỉ cần mình đập nát cái tiệm này Lúc đó chạy tới dòng binh công hội nói một câu Con có thể cầm được chút ban thưởng nắm đấm to sau câu này ta thích Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt trung niên rong binh một quyền tống vào bụng dưới bịch cốc một quyền đánh ra nguyên khí mạnh mẽ chủng kích Dòng binh phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bay ra ngoài ngã thật mạnh ở bên ngoài vù trên sàn nhà một đoàn ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, nhạt hiện lên máu tươi trong nháy mắt biến mất làm Giang Thái Huyền hơi kinh ngạc chợt cười gần nói lần này tốt rồi Về sau cũng không mình, cần mình phải quét dọn nữa, hệ thống sẽ xử lý sạch sẽ. Nói xong hắn một bước rời khỏi đạo tràng đến phía trước dòng binh kia vẻ mặt lạnh như băng nói. Thực lực của người còn chưa đủ để đập phá quán này, cho người một cơ hội, gọi người đến đây. Trung niên dòng binh gian nan bỏ lên, giữ tận trừng mắt liếc hắn một cái, hung hãn nói. Người chờ đó, việc này người hung tận như ta tuyệt đối không cho qua. Chờ mong lần sau người đến nhớ mang theo đủ người. Giang Thái Huyền lộ ra nụ cười của người vô hại. Dòng binh giữ tận rời đi, Lý Quảng im hơi lặng tiếng xuất hiện, vì cảm nhận được đạo trang xảy ra chuyện cho nên hắn quay về. Trang chủ, sao người không trực tiếp giết hắn đi? Lý Quảng nhíu mày, cùng trí bảo của mình xuất hiện trong tay. Giang Thái Huyền xua tay nói, hiện tại đạo trang vừa mới mở cửa, không có nhiều người biết đến, trong khi đó đám dòng binh chuyển tin tức rất nhanh, có hắn đi kẻ lẻ khắp nơi thì có phải là tốt hơn không? Lý Quảng hơi sững sờ, rồi chật lộ ra vẻ tươi cười. Vậy Quảng tiếp tục đi đánh Tây Môn Tình. Thật hy vọng là có thể gọi rất nhiều người đến, tốt nhất là hàng trăm hàng ngàn người, sau đó làm lớn chuyện lên, náo động cả thành Thanh Nguyệt càng tốt. Giang Thái Huyền thầm nghĩ, nhưng hắn cũng biết, đây hoàn toàn lán mơ mộng thôi, một cái dòng binh cấp 5, còn chưa đáng để cả thành Thanh Nguyệt phải chú ý. Nhưng mà lần này thì dòng binh công hội, Tới đây khá là phiền phức đây Giang Thái Huyền trong lòng suy tư Dòng binh công hội chuyên làm các loại nhiệm vụ Trong đó bao gồm cả cho thuê nữa Thế lực rất lớn Lại có nhiều kẻ rất có tiền Bắt đầu đi tìm dòng binh công hội Để phát nhiệm vụ và thuê dòng binh làm việc Yêu thú sơn mạch là vùng đất quý Vì nơi này có một vườn thuốc của viện Thanh Nguyệt Dòng binh công hội mới không chen chân sang đây Nhưng sơn mạch rất rộng lớn Vẫn còn có chỗ khác Có không ít dòng binh đang hoạt động Không biết có thể cùng với dòng binh công hội hợp tác rồi ở chỗ họ phát nhiệm vụ hay không. Giang Thái Huyền thẩm nghĩ, chờ cho hoàn thành nhiệm vụ rồi, hắn sẽ đi dòng binh công hội thử xem. Dòng binh công hội chỉ cần không làm những nhiệm vụ gian ác thì bình thường đều có thể chấp nhận. Mình chỉ là cho thuê thần ma thì hẳn có thể qua đó quảng cáo. Nơi này của mình chất lượng đảm bảo, được khen ngợi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với dòng binh công hội mà nói cũng là một chuyện tốt có thể nâng cao thanh danh và uy tín, tin rằng dòng bình công hội sẽ không phát, không cự tuyệt đâu. Mơ tưởng về tương lai phát triển lại một ngày trôi qua, tay môm nập mạp, mặt mũi bầm dập, bị Lý Quảng kéo trở về, sau đó thì bắt đầu nấu cơm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây các bạn nhé. ra mà nói thì cái bản dịch nó cũng hơi lợn cận, mình cứ tưởng là ngon này, mình đọc bon mồm quá, nên nhiều chỗ nó hơi bị vấp nên phải đọc chậm lại để Để để sửa mõm Thì bye bye mọi người nhé Chúc mọi người vui vẻ